Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bắt đầu từ khi nào vào trong công ty? Vì sao từ trước cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua chứ? Công ty có nhiều nhân viên như vậy, chưa gặp qua đương nhiên rất là bình thường. Tuy nhiên người ta là đạo bản của công ty, cho dù câu hỏi này thật là không có đạo lý, nhưng cũng không có một người nào dám cãi lại cả. Quản lý phòng kế hoạch, bình thường căn bản không có nhiều cơ hội nói chuyện với lão bản lắm. Lúc này nghe được anh hỏi như vậy, liền không ngừng cất tiếng nói. Cô ấy tên là Lương Tiếu Mặt Đã công tác ở phòng kế hoạch được nửa tháng rồi Năng lực làm việc của cô ấy rất là tuyệt vời Mới đi làm chưa được vài tháng Đã đưa ra rất nhiều kiến nghị có ích cả Thành là quản lý phòng kế hoạch Cô chỉ dám ăn ngay Nói thật Hơn nữa không thể phủ nhận Cô thật sự rất là coi trọng năng lực của Lương Tiếu Mặt Quý chết nam sung ánh mắt lạnh như băng Ở lại trên mặt của Lương Tiếu Mặt Đánh giá một lát Tuy rằng biết rõ cô nhất định là cô ý Nhưng nơi này là công ty Anh không hy vọng quan hệ của bọn họ sẽ bị sáng tỏ Chỉ có thể lạnh lùng liếc cô một cái Về mặt cô một chút thay đổi xoay người trời đi Vài nhân viên nho nhỏ trong phòng kế hoạch Thấy đại lão bản đã đi khuất Vội vàng vỗ vỗ ngực Bình phục lại cảm xúc kinh hách Vừa phải chịu đựng một chút mà thở hát ra một tiếng Tuy tổng tài là một soái ca hiếm có Nhưng mỗi lần tiếp cận với anh ấy Tim của tôi không tự chủ được mà đình chỉ đập Anh ta làm cho người bình thường có cảm giác rất là bị áp ách nha Nhìn thân ảnh cao lớn của anh dần dần đi xa, lưng thiếu mặt lộ rõ ý cười ra ngoài mặt. làm công tốt, là ngoài mạnh trong yếu đó. Đến thời gian tan tầm ở bãi đỗ xe, Lương thiếu mặt vừa xài bước dắt chiếc xe máy Harley chuẩn bị về nhà, thì bỗng nhiên nghe được một âm thanh trái tai từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, một chiếc xe thể thao Porsche đen bóng, người chủ xe toàn thân mặc một màu đen anh tuấn mị hoặc, vẻ mặt của anh ta cũng vậy. Lạnh khúc đến mức khiến người ta có có thể tiếp cận Anh chạy xe đến bên người cô Rơi trầm giọng nói Tuy rằng tôi không biết em tới đây làm gì Là có mục đích gì Nhưng mà tôi muốn cảnh cao em Tôi không hy vọng công ty có bất cứ cảnh nào biết quan hệ của chúng ta Lạnh lẽo nói xong Không thèm để ý xem lương tiếu mặt có phản ứng gì Anh liền dùng sức dẫm mạnh lên chân ghe Nhanh chóng rời đi Lương tiếu mặt ngồi trên xe máy Trong bãi đỗ xe tối mịt Từ thế ung dung dùng ngón trỏ cùng với ngón cái xa xa cầm chính mình. Nhìn bóng xe xa xa, xa sớm đã biến mất mà không khỏi có ý cười. Quý chết năm, mà kệ anh có nói như thế nào? Bồn tiểu thư lần này cũng đột nhiên xuất hiện, suốt cuộc cũng làm cho trận tuyến được rối loạn rồi. Cả tính phóng khoáng rộng lượng của lương tiếu mặt, cộng thêm khả năng hòa đồng rất nhanh. Hơn nữa cô hiểu biết được rất nhiều loại cổ phiếu, cùng kinh nghiệm đầu tư với nhiều năm qua, thế nên chỉ cần có lương tiếu mặt Giá cổ thiếu phấp bộng nhiên lên cao lại rất công thường, từ đó cô được mệnh danh là nữ cổ thần. Không hiểu nổi vì sao lương tiếng mặt có thể thăng tiến nhanh đến như thế. Đang thực phòng kế hoạch mở rộng lên bộ phận quảng cáo, bộ phận tài vụ thậm chí đã đến bộ phận thư ký. Ngay là người trợ lý, đoàn thua của quý chết năm đúng một phiếu, được mọi người gọi là tinh anh, cũng cảm thấy tò mò không thôi về cô Gần đây, nhóm cao tầng của tập đoàn quý thị bận rộn một cách dị thường. Nghe nói tập đoàn Quinn ở Mỹ muốn hợp tác với một dự án trọng điểm hạng nhất cùng với công ty, nên từ quản lý cho đến nhân viên gần như ai nào cũng cần trình họp bàn đề nghị. Cho nên Quý Thiết Nam tạm thời không có thời gian để ý tới ảnh hưởng mà lương tiếng mặt mang đến. Chờ đến khi anh hoàn thành công việc lớn này rồi sẽ có biện pháp xử lý vấn đề mà cô gây ra. Nick Edison là thành công tử tập đoàn Quinn. Lần này anh ta đến, đại biểu Đài Loan tiếp hành hiệp nghị buôn bán cùng với công ty quý thị. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh anh Tuấn cao ngất, sóng vai cùng với quý chết năm cũng nhận được ánh mắt thưởng thức không ít nhân viên nữ. Lại ra vụ này sẽ do anh hai tôi phụ trách, nhưng do gần đây không lâu anh ấy bị tai nạn xe ở New York, còn phải tĩnh dưỡng, cho nên này, cha đã phải tôi tới phụ trách bàn bạc. Nick Vốn nói nhiều bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thật ra tôi rất là khôn tú với văn hóa Trung Quốc. Thời gian đại học đã từng cùng với bạn học, thăm cô cung ở Bắc Kinh rồi. Trải qua lần ở đó, tôi thực sự cảm thấy nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc thật là uy nghiêm biết bao. Người thường không thể nào xâm phạm được. Ai ta nói tiếng Trung rất là ngất ngứ bập bấm. Cuối cùng mới phát hiện ra năng lực tiếng Trung của mình thật sự là hữu hắn. Bác sĩ đành phải nói một lần nữa tiếng Anh. Quý Việt nam cũng đáp lại bằng tiếng Anh Oppos Lillard. Đối với người lãnh đạo một doanh nghiệp lớn như vậy, từ nhỏ đã bị bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, phải thuần phục ít nhất 6 ngôn ngữ nước ngoài. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với tập đoàn Quinn. Đối với nhân vật Nick này, anh đã sai phái thuộc hạ tìm hiểu trước một chút, biết được anh ta rất nghiên cứu nhiều về văn hóa và lịch sử phương Đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện